thôi thiên chỉ đạo tập 230 thời điểm phương hành nói bốn chữ Phật pháp vô biên kỳ mồ đã minh bạch tâm tư quán nó theo phương hành trải qua sự tình tiếp dẫn thấp đệ tử đại thuyết sơn đều được tạo hóa hoặc phòng chính quả hoặc nhận truyền thừa đối với đám sát thì cổ quá kia đều có năng lực chống cự nhất định hơn nữa trên bách đoạn sơn bao phủ phù đồ đại trận mặc dù cũng sẽ chấn áp bọn họ Nhưng khí tức của bọn hắn bắt nguồn từ Phật Môn, làm cho bọn hắn bị chấn áp. Cũng có một chút hy vọng sống ở trong trận, so với tu sĩ các đã chiếm tiện nghi rất lớn. Khác Phương Hành chỉ là bọn hắn không không chết được phù đồ đại trận, cho nên không thể tới lui tự nhiên ở trong trận mà thôi. Trước đây bọn họ vì phối hợp kế hoạch của Phương Hành, một mực không có nói qua chuyện này, cho nên tu sĩ thế gian đều không có biết. Mặc dù Phương Hành là chiều quá duy nhất, nhưng cũng có mấy người, dù không có thể mở ra bảo tàng, Lão có thể trộm đi cơ duyên Bây giờ phân hành bị ép kết ảnh Bỏ lỡ cơ duyên ở bác đoạn sơn Nhưng lại thừa cơ để bọn hắn nhìn xuân khống Tin tức này quá kinh người Ngay cả viên gia lão thần tiên cũng trở nên khiếp sợ Sau một hồi lâu Mới về mặt quần hì Từ không trung bay xuống Khách khí vá chào Kim Mô cười nãy Lão vụ nguyện cùng với tiểu hữu Chưa lấy cơ duyên Không biết tiểu hữu ý định thế nào Kim Mô quay đầu nhìn thoáng qua viên gia tạm giả Nhìn làm vị kia mặt mũi chẳng đầy hắc khí Viên lão thần tiền hiểu được tâm tư của người này Chỉ nhàn nhạt nói một câu Giết thì giết Đánh thì đánh Nhốt thì nhốt Một câu liền định ra nhạc giọng Sau đó Phương Hành âm thầm nghe ngóng và quan sát Cũng coi như là biết kết quả việc này Lần này Kim ô kém một chút đã bị giết trước mặt của Phương Hành Là bởi vì một tiểu bối của viên gia Cũng là đường đệ của phù tô công tử Tác chủ trương Hơn nữa sau khi Kim Ô lắc mình biến hóa trở thành quý khách của viên gia Tiểu bố kia bị phạt mời roi Sau đó cấm đoán Mấy thủ vệ phòng thủ ở Hậu Sơn bị phân hành Một bỏ hơn phân nửa tù vi Gia tộc cũng không có làm chủ cho bọn họ Ngược lại Con rắn chức thành chấp giữ trường lão Mà mấy gia nô ở dưới truyền lời Thì bị đánh chết Nhất là viên gia tam gia Bị Kim Ô nhắm vào Phải cấm đoán 3 năm hôn kỳ hoãn hại Mà phụ tô công tử thì càng suy xào hơn Lúc đầu sau khi phương hành nhập chủ viên ra, hắn lại bị cấm đoán. Kết quả phương hành kết ảnh, gia chủ liền thả ra. Nhưng bởi vì thời gian thả ra quá trùng hợp, khó tránh khỏi để cho người ta phòng đoán chuyện này, lán bài biêu nghĩ thế Viên lão thần tiên không kề nhẫn tìm kiếm trần tướng. Kim Mô lại ép gắt quá. Thế ra hắn vừa mới đi ra, lại tiếp tục bị giam. Mà Kim Mô bị phương hành đẩy lên sân khấu, cũng dẫn phát một loại phản ứng dây chuyền Tên này vốn là gan lớn ra mặt dày, tâm ám Am hiểu nhất là bán bình giá cao, lại thêm hắn không có chỉ có bản lĩnh không nhỏ. ở trong nhà còn có thánh nhân làm chỗ dựa, nên có thể nói là hoàn thành vô kỳ. Trước kia phương hành mượn cơ duyên ở bách đoạn sơn giày vò mấy lão quái vật đau đầu, bây giờ đổi lại đám người kim ô mới cảm giác được tiều ma đầu kia đã là hài tử rất hiền lành. giấy không thể gói được nữa, lại thêm phương hành âm thầm thôi động, rất nhanh trừ kim ô bắt bộ thiên đồng Thậm chí lục đạo truyền nhân có liên quan tới Phật môn chứng quả, đều bị người biết, đều trở thành đối tượng bị các đạo thống tranh nhau cấp đoạt và hợp tác. Thần Châu nhất thời Đại Đoạn, Đại Trất Sơn và Yêu Địa Thái Cổ Đạo cũng ở trong quá trình này truyền khắp thiên nguyên đại lục. Địa vị nước lên thì truyền lên, nhất thời có một công hành. Mà đổi thành một điểm không thể nhắc tới chính là, thuyết pháp phật pháp có thể khắc chế sát khí rất nhanh như truyền khắp thiên nguyên đại lục. Khiến cho Phật pháp nhất thời được hoàn nên, các đạo thống thậm chí là một số tán tụ đều muốn Phật vấn Phật, linh sơn tự lâu không thể xuất thế, cũng mượn được lượng này đi ra một bước. Ở thần châu thiết lập đạo thống, nhất thời người người triều bái như mày. Cũng chứng thực câu tiền đoán kia, Phật môn nhờ phương hành mà đại hơn. Chỉ mất quá người bái Phật rất nhiều, nhưng tu luyện giả chính quả hoặc là kim thân, lại nói nghe thì dễ, chân chính có thể vào bát đoạn sơn chưa có đám người kim ô lúc trước được từ Phật thiện quả, bất quá căn cơ Phật môn hưng thịnh lại nhờ vào đó mà hoàn thành. Đây là một trận giao dịch công bằng, Phương Hành bỏ lỡ cơ hội ở bát đoạn sơn, lại tăng cơ hội này cho kim ô mà đám người lệ hồng y, mà những người kia lại thông qua giao dịch này giúp đại tuyết sơn và yêu địa thái cổ đạo hưng thịnh đặt vững căn cơ, mà Phật môn ở dưới loại cục diện đặc thù này cũng thu được kỳ ngộ trước này chưa từng có. Thời điểm Phật môn đại hưng đã tới. Linh Sơn Tự và Bì Ngạn Tự Hùng Tâm Tráng Chí Ánh mắt toàn bộ Thần Châu Hoặc nói là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục Đều nhìn về phía Đại Tiết Sơn, Ngũ Tử Cũng Thái Cổ Đạo Ngũ Tiểu Thánh Đại Tiết Sơn Ngũ Tử Bây giờ chính là Lệ Hồng Y Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh Và Sở Tử, Mà Thái Cổ Đạo Ngũ Tiểu Thánh Còn lại là Phù Tăng Sơn Kim Ô Ô Tăng Nhi, Cô Nhận Sơn tiểu bảng Vương Đại Thánh Sơn không không 002 Cùng Vua Ảnh Sơn ngụy Vô K lại có thêm tịnh thổ bắc Minh thanh định và thần nữ oa nữ tộc thân phận của mười hai người bây giờ có thể nói là nước lên thì thuyền lên đạt được các đạo thống tán thành và tranh đoạt không nói thực được cá nhân chỉ thân phận và địa vị cũng đã đủ để ngang hàng trung vực tứ công tử chính là bên thắng lớn nhất trước khi cơ duyên huyền quan phù duẫn nhưng từ ma đầu lúc trước quý cả thần châu và tịnh thổ không được an bình lại từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người Ngày thường thời điểm dưới tu hành an bình Hắn sẽ nhảy ra khuấy gió mùa nổi mưa Bây giờ dưới tu hành nổi gió mây phun Hắn lại càng ngày ở hậu sơn viên gia Đọc kinh điển thử thuật pháp Minh ngộ đạo lý tu hành Sau ba tháng Phương hành đang cầm một quyền cổ tịch quan sát Đột nhiên ở trong lòng có cảm ứng Ngầm đầu lên Thì thấy bầu trời phía nam Một bành thái hải như lửa Không trùng đạo thần quang phủ xuống Giống như là một cơn mưa xào bằng Giờ khắc này linh khí của toàn bộ thiên nguyên đại lục đã bị ảnh hưởng sôi sục như nước, rốt cục rơi xuống rồi sao. Xuân Hành ngẩng nhìn trời năm, buông xuống như tịch, ung dung hít một hơi. Cờ duyên huyền quang rốt cục phủ xuống sắc. Trên đời xa, trong một động phủ, một lão già áo tắm nhảy ra ngoài, nhìn trời cao kích động giống tọt. Sau đó càng nhiều người mới quan xuất hiện, tranh nhau nhìn nơi thiết trời năm, từng người kích động không thôi. Trừ hậu sơn thành tĩnh, kể cả tộc địa viên gia đều trở nên nóng nhiệt. Những đời khác thì càng không cần nói. lúc đầu các tu sĩ đều chạy về Mao Uyên. Thân nhân thủ lưu lại canh giữ đạo thống cực ít. Những này đều nhảy ra ngoài, nhìn trời nam há miệng hết dài. Thậm chí có người quỳ xuống cung bái, càng có người cắn răng một lòng muốn đi Mao Uyên tìm cơ hội. Cũng có người buồn bã hối tiếc, hận mình vì sao sớm kết ảnh cho nên bỏ lỡ khí vận. Bất quá sau gieo họ vô tận, theo sát mà đến chính là kinh ngạc khó tả. Trên Chu Thiên. Thần quang phủ xuống, tựa như là mấy lần trước Cơ duyên Huyền Quan phủ xuống đều nhắm về một vật, nhưng mà lần này tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Trong số vô số thần quang, Thanh Đình sẽ đấn vật gì khác? Thần quang theo sát mưa sao băng đại biểu Huyền Quan phủ xuống, cả hai kẹp vào nhau rất khó phân biệt. Nhưng mà thời điểm mưa sao băng rơi về phía Ma Uyên, những thần quang kia lại chia liệt, nhắm về bốn chiều. Cuối cùng ầm vang do bọn lạp nhật đại bạc của yêu địa, đó là một tê đàn màu đen. Bám rẽ sinh trôi, văng lên cát vàng vạn trường, ổn định ở trên đinh thạch binh bạch của yêu địa. So sánh với cơ duyên huyền quan, cái đàn kia phủ xuống, lộ ra quá mức mịt mù, ít có người chú ý. Yêu địa to lớn như vậy, lại chỉ có giải giác mấy người phát giác, một người trong đó chính là Phù Tăng Sơn cẩn Bá. Trở về rồi. Lão đầu đứng lên, đấm đấm sau lưng đau nhất của mình, giống như là muốn rời Phù Tăng Sơn, nhưng mà cuối cùng lại ngồi xuống. Hà <cười> Một đám người thuyền cận Trên nguyên đại lục Tây Hải Trên một cung điện bí ẩn Nam tử mà hát thật dài Ngự phong mà đứng Ở bên cạnh hắn đi theo một quý phu nhân Thiên kiều bách Mỹ Nam tử mắt nhìn ma uy, Lộ ra thiếu dung khinh bị Sau đó tay áo hắt lên, Nước biển dưới thân hình thành đình phân điệp ra Lộ ra một thế đàn màu đen to lớn Ở phía trên thần quang oanh oanh bắn ngược thương khủng Sự tình cuối cùng Vẫn không theo phương hướng tốt nhất Nằm trên bộ châu bột hải quốc Trên thanh khâu xuân liền nữ đón gió mà đứng Nhìn về phía cuối đầu thàn tiếc Tiên tử Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra rất không trùng Tầng mây trái rách hiện lộ ra một huyễn tượng Thần sắc có chút kinh dị nhìn đến nữa Còn có thể có chuyện gì xảy ra Cơ duyên huyệt quan tới Bọn họ cũng quay về rồi Liên nữ trả lời điềm nhiên là không có việc gì Giống như đang chờ đợi một việc nhỏ không quan trọng Bọn họ bị giam giữ ở trên ngoài Sao có thể tùy tiện trở về Gương mặt kia trấn kinh Không giải thích được Bởi vì tất cả truyền thừa của cửu thiên huyền quan Đều dám lầm Cho nên phong thiên đại trận cũng không còn liền nữ lặng lẽ trả lời Lúc đầu Sau 300 năm Cổ huyền quan thứ 9 mới có thể phủ xuống Phong thiên đại trận tiêu toán chỉ bất quá, các người quá nóng lòng, trước 300 năm cao xuống chín bộ huyền quan, cũng trước thời hạn 300 năm, giải trừ phong thiệt đại trận, những người bị giam ở thiên ngoại tự nhiên tùy thời có thể trở về. Nàng nói, khóe miệng hiện lên ý cười. Cũng may tiểu phôi đàn kia đánh thức ta trước 300 năm, nếu không còn không biết chờ 300 năm sau ta tỉnh lại, Thiên Nguyên đại lục sẽ trở thành cái bộ dáng gì nữa. Vậy vì sao ngươi không nói cho chúng ta biết Huyến ảnh chấn động Cực kỳ không hiểu nổi Bởi vì ta sẽ không quên nhớ lựa chọn của các người Mặc kệ là tốt hay là xấu Liên nữ lặng lặng trả lời Ngừng một chút mới lại nói Hơn nữa ta cảm thấy Đây cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt Vô số thần quang rơi vào Mạo Yên Tạo hóa vừa tới thần châu loạt Thời điểm cơ duyên huyền quan phủ xuống Phương hành buôn thư tịch, Lặng lặng nhìn Bây giờ hắn đã phá Nguyên Anh Thần niệm trường thành nhanh chóng sớn không phải lúc trước có thể so sánh. Không chỉ nhìn thấy vô tận thần quang phủ xuống mạo uyên, càng thấy được trong thần quang ẩn tàng đồ vật cổ quái. ở trong lòng hơi mỉm cười, ngược lại đoán được sau khi huyền quang rơi xuống còn có chút việc khác phát sinh. hắn nóng nhiệt nhạt, hắn hơi xúc động thở dài. bất quá rất nhanh lại nhác đầu. bất quá ta tạm thời không đi được. rất lời, hắn nâng thư tịch lên đọc, giống như sau khi phá nguyên anh hắn đã tâm như kỳ thủy huyền quan rơi xuống tiểu tiên thế giới cũng lần lượt trở về thiên nguyên đại lục nhất thời trở nên nóng nhiệt bởi vì tranh địa vực tranh danh phận tranh cơ duyên nên thời thời khắc khắc tiến hành chém giết kịch nhiệt khiến cho toàn bộ thiên nguyên đại lục như là liệt hỏa nổ dầu phát sinh biến hóa khó nói hiện lời bốn châu giống như là sắp gặp phải biến hóa cực lớn sống ngầm quần cuộn bất quá còn tốt tiểu thiên giới riêng phần mình phân bố ở ngoại vực tinh không cách thiên nguyên đại lục có xa có gần hơn nữa dù sao cũng mất đi tin tức vạn năm ngay cả các tu sĩ của nguyên nguyên đại lục cũng không biết còn có tồn tại này hay là sớm đã tiêu vong ở trong tinh vực mênh mông bây giờ trở về mấy thế lực còn không thể giao động cục diện sớm đã ổn định của thiên nguyên đại lục Mà những người trở về kia cũng cực kỳ thần bí chỉ gặp thánh nhân và các lão quái vài lần tất cả xác định tấm cô nơi bọn họ phù xuống không cho người tùy ý ra vào mà người tiểu thế giới bọn hắn cũng hiếm có ai xuất thế, cũng không có lập tức dẫn thoát, họa loạn như là trong dự đoán. Kết quả này làm cho các đạo thống bừng rỡ, nắm chặt thời gian đoạt tạo hóa ở bát đoạn sơn, huyền quan phủ xuống, vô số dị bảo tiên điển làm cho người ta thèm đỏ rãi, tự nhiên cũng nương theo vô số chém giết và tranh đoạt. Bất quá còn tốt, các lão quái vật tận lực duy trì cục diện cân bằng loại chém giết và tranh đoạt này. Bị khống chế ở trong một phạm vi có thể tiếp nhận Bởi vì tiểu tiên giới thần bí phù xuống Những người được xưng là chiều quá Như là đại trích sơn ngũ tử Và thái cổ yêu đạo ngũ tiểu thánh Đều được bảo vệ như ngặt Phong hòa lớn hơn nữa Thì cũng không đốt tới ở trên người bọn họ Ngược lại theo cơ duyên lấy được Thân phận nước lên thì thuyền đến. Huyền quan phù xuống một tháng Giai đoạn thứ nhất cơ duyên đã mở ra kết thúc Một sự kiện khác chấn động cả thiên nguyên đại lục Cũng xuất hiện Và sự kiện này chính là thánh nhân tự mình truyền đạo thụ nghiệp, trên điểm tiểu bối tu hành, trừ từ đạo tràng mở ra. Trừ từ đạo tràng ở trước khi ma uyên mở ra, đã có tin thức, lại nửa đường trì hoãn, mãi đến khi các tu sĩ tiểu tiên giới trở về, mới được thánh nhân đưa ra lần nữa. Mục đích xuất hiện rất đơn giản, là bồi dưỡng người kế tục hy vọng thành tựu Tiên ảnh Trải qua một phèn canh gọt và đấu đá ở trong ma uyên, sẽ có 100 thiên chi tiêu từ vào trư từ đạo tràng, được coi là có hy vọng thành tiệu tiên anh, cũng là tồn tại chống cự thiên nguyên đại kiếp. Ở trong lúc nhất thời, thiên nguyên bốn châu vô số Tuấn kiệt phá vỡ đầu. Muốn đoạt được một danh ngạch của chư tử đạo tràng, không nói trong chư tử đạo tràng có thể được thánh nhân tự mình trì điểm, vẹn vẹn chưa có tài nguyên và cơ duyên huyền quan do các đạo thống cung cấp, cũng đã khiến cho những danh ngạch này thành tồn tại để cho người đỏ mắt. Càng quan trọng hơn chính là danh một thế này bị cơ duyên huyền quan ảnh hưởng, vốn chính là một đời hoàng kim nhất của mười vạn năm của giới tu hành. mà chư tử đạo tràng không thể nghi ngờ là địa phương ngoại hồ tàng đông. vợ vào đạo tràng thì nhất định danh truyền vạn cổ. trong quá trình chư tử đạo tràng mở ra, không ai để mắt đến phương hành. bàng tuấn đã từng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của thế hệ này, nhưng so với người khác đã sớm một bước, đã mất đi đi khí vận. dù hiện tại hắn là nguyên anh đệ nhất nhân ở trong vòng trăm năm. Hơn nữa là đế anh hiếm thấy thế gian Cũng cũng bị người tận được xem nhẹ Chu tử đạo tràng Không có vị trí của anh. Không biết có bao nhiêu đối tù Đã từng bị khi dễ Hoặc chẳng thèm ngó tới Đều tín vào Chu tự đạo tràng Nhưng mà hắn đã bị người quyền nắng Mỗi khi nghe nói Chu Từ đạo tràng Thống nhất trình lý tất cả tạo hóa lấy được Ở trong mắt đoạn sơn Do thánh nhân tham ngộ Sau đó truyền thụ cho các tiểu bối Để bọn họ càng tín vào một bước đột phá Đầu lộ của phương hành rất đại nhạt. Mỗi khi nghe nói thánh nhân dẫn tu sĩ Chư từ đạo tràng tiến về ngoại vực Tìm kiếm ngoại vực tiên tình Để cho bọn họ ở trên trạm ngã cảnh đi xa Phương Hành vẫn không có để ý Một loại tâm tình kỳ diệu sinh sôi Ở dưới đáy lòng Phương Hành lại nhạt cười cười Sau đó phản phức như là hết thầy Đều không liên quan tới mình Hắn bây giờ sinh hoạt là cực kỳ bình tĩnh Hậu Sơn Viên Gia Vẫn là chỗ tu hành thành tịnh nhất Chưa một chút trường lão Viên Gia thì phần đến những người bế quan, bình thường không hỏi thế sự, mà tuổi tác của những người này cơ hồ là gấp trăm lần phương hành. Nhưng lúc này phương hành đã có vẻ nhẫn nại hơn bọn hắn. Mỗi ngày lặng lặng đọc kinh, ngộ pháp, đối với thế cục, ngoài bên ngoài không có chút quan tâm nào, phảng phất như là thoái ẩn vậy. Trong lúc này, kim ô và Đại Tuyết sơn thậm chí là chưa bị tiểu thánh của Thái Cổ yêu đạo, nhiều lần tới bái vòng, tất cả đều thờ dài. Bọn họ đều cảm thấy, Phương hành đã sớm kết ảnh, thực sự quá đáng tiếc Bây giờ chính là thời kỳ vàng son của tu sĩ Vô số tạo hóa cơ duyên vạn năm khó gặp Nhưng ở trong loại thời cơ này Phương hành lại sớm kết ảnh Chém đi thành tiệu tương lai Thực lực quá không đáng Không đáng nhất chính là Lúc ấy hắn vì thiên nguyên đại lục mặt chấm cảnh giới hoàn mỹ của mình Kết quả tiểu tiên giới Vẫn là sau khi cơ duyên huyền quan phù xuống Lần lượt trở về Càng lộ ra hắn hy sinh không có giá trị Càng đáng giận đàm Công đạo lúc trước căn trở tiểu tiên nữ trở về Đều trút đến cho giao trì tiểu công chúa Người đời biết được phương hành Sớm phát hiện và thông chi các lão tổ Trì giải sắc Hoặc là nói Dù biết thì cũng tận lực mà quên lắm đám người kim ô rất vật út Mỗi một lần tới đều mang hậu lễ lòng trọng Có đoạt được trong cư duyên huyền quan Cũng có một bộ phận là các đạo thống Vì lôi kéo bọn họ mà đưa tặng bảo khí Có thể nói đều là bảo vật ngày bình thường Người tu hành khó tập Bất có bọn hắn cảm nhiệm ân đức của phương hành Tự nguyện giao ra mà thôi Ngược lại để cho phương hành ở thần châu có thành danh Người mang trọng bảo Phương tiểu tổ Còn ta tu hành đến kim đàn trung kỳ Rất là chăm chỉ Chỉ thiếu một loại linh đan liền có thể siêu thoát Mong tiểu tổ thành toàn Thần tử ở trên Tiểu chất hữu lễ Nghe nói thần tử có một quyền kinh Chuyên tu đàn pháp Nhưng mà tiểu tổ đã kết anh không cần dùng nữa Tiểu tổ Còn, còn tạo huyết mạch đời thứ ba của viên gia Nhưng mà tài nguyên không đủ Không thể siêu thoát Mong tiểu tổ nhìn thấy xử lý Trong khoảng thời gian phương hành bế quan ẩn cư Viên gia luôn có người tư bái phòng Hoặc mang theo thiếu dung đạt được kết quả tốt Hoặc là mang theo ánh mắt kính sợ Hoặc là mang theo kiêu hoành Không ai bị nổi, lùi tới Kéo đông kéo tây Đơn giản là muốn đòi hỏi những tài nguyên Ở trên tay của phương hành mà thôi Mà đối với những mục đích này Phương hành rất rõ ràng Nhưng lại không có nói toàn Phạm lại trên tay mình thì đều lập đáp ứng Nếu như nước chảy ra ngoài Vốn cho rằng có thể giao hảo mới bằng hữu Lại không nghĩ tới thanh thanh của mình càng kém đi Ma đầu kia một lòng muốn quy về viên giả thờ Để trúng cự kiều nhân trước đây Hiện tại du nhược giống như là một con rùa đen vậy Dù sao hắn đã kết ảnh Lưu nhiều tạo hóa như vậy làm gì Chẳng bằng lấy ra cho chúng ta sử dụng đi <cười> Cứ được lấy Bây giờ ma đầu kia một đời oán giận cũng không dám có đâu Chỉ cần mở miệng Không có không đáp ứng Hắn thực là sợ vỡ mặt Nào có phòng thái ma đầu trước đấy Rõ ràng là con trùng đáng thương mà Dù sao người ta cũng là đế anh Còn mấy vị bằng hiếu làm ăn cũng không tệ Đừng có trêu trọng hắn quá mức <cười> Trước kia đế anh Chính là người kế tục đạo trù Bây giờ đế anh Lại có thể tính được cái gì Phù tô công tử đã vào trư từ đạo tràng Tương lai tất nhiên là thành tựu tiên anh Thù hận giữa hắn và ma đầu kia Người người thấy rõ ràng mọi người đoán xem, đợi tù thiếu chủ thành tựu tiên anh trở lại, kẻ này có thể sống được bao lâu? trong đủ loại nghị luận, phương hành giống như là chưa tỉnh, cả ngày chỉ mắt đắp tài nghe, bất cứ người nào nhìn hắn đều rất cảm giác được giống như là biến thành người khác, trầm mặc, bình tĩnh, tụ kinh, tu hành, phảng phất như là một lão tu sĩ qua ngàn năm tuổi, trung thực tích cực điểm, tính tình cũng tốt tích cực điểm, hình như là thực tu tâm dưỡng tính, không có một chút hòa tính nào. Loại cục chuyện này thẳng đến một năm sau Cuối cùng bị người đánh vỡ Một tu sĩ áo đỏ tay cầm pháp chỉ Dẫn đầu 10 tu sĩ khí cơ không tục Phủ xuống viên gia Viên gia bình anh đó nhắm giống quý khách này Bày ra phương án Thiết hạ lễ tiết long trọng nhất Do gia chủ tự mình rời núi đón tiếp Bởi vì đám khách quý này Rõ ràng là người của tiểu tiền giới tới tiên sứ phủ xuống May mắn quá thầy Mời vào trong nói chuyện Viên gia gia chủ biểu hiện khách khí, Cùng cùng kính kính Mời sứ giả nguyên anh cảnh vào trong sảnh Sau nửa canh giờ Văn tổng quản mặt mũi tràn đầy mồ hôi Thần sắc kéo căng xông vào động phủ của phương hành Thần tử Gia chủ cho mời Mặc dù một mực không có bị tước đoạt Danh hiệu thần tử viên gia Nhưng phương hành đã bị người viên gia tận được quyên nãm Gần một năm nghe được lời này Lại có chút thiếu kỳ mở mắt Nhìn người phía văn tổng quản Biểu lộ rõ ràng là có vẻ nghi ngờ thần sắc của văn tổng quản cực kỳ phức tạp thấp giọng nói vừa rồi có tiền sứ tới biển giờ chính là bọn họ chỉ tên muốn gặp ngươi phương hành nao nao cười nói tiền sứ là chỉ sứ từ tiểu tiên giới sao văn tổng quản hơi có vẻ do dự giống như đã quyết tâm cực lớn tiến về mấy bước thấp giọng nói không sai hơn nữa có quan hệ tới ly hận tiền tiểu tiên giới lần lượt trở về phủ xuống các nơi của thiên nguyên phần lớn đã chiếm địa vực làm căn cơ Vạch ra cấm khu, Ngoại trừ lúc trước liên hệ các đạo thống của Và thánh nhân một chút Thì cũng ngoại giới, thì cùng ngoại giới cơ hồ không gặp nhau Một mực lộ ra thần bí Thế mà chủ động sai sứ giả Ra ngoài câu thông Vốn đã có chút cổ quái Mà sứ giả tiểu tiên giới đi tới viên gia Lại chỉ muốn gặp phương hành Thì sự tình càng thú vị Mà ngay tiểu tiên giới có quan hệ tư lý hận thiên Phương hành càng cười nhạt Văn tổng quản nhíu mày, Thần sắc phức tạp hiền nhân đã cảm giác việc này khó giải quyết. Ngược lại là phương hành lẳng lặng trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cười nói: rốt cục có người nhớ tới ta rồi. sứ giả tiểu tiên giới phủ xuống ở viên gia nhắc đến sóng to to đến, các trưởng lão tu sĩ đều xa xa ngắm nhìn. nhất là khi biết người đến là thứ già của ly hận thiên, tâm tình đám người viên gia càng hương trọng, không biết có bao nhiêu người âm thầm lo lắng. một năm qua. Điều tiên giới lần đợt trở về, sau khi phù xuống thiên nguyên đại đục, phần lớn đã chiếm địa vực, hiếm khi xuất thế, không gây chuyện thị phi, cũng không có tập hợp lại. Không có ý tranh báo với các đạo thống thần trâu, ngược đại để lòng người an tâm không ít. Nhưng mà trong này, duy nhất làm cho người lo lắng là thái độ của ly hận thiên tiều tiên giới. Trước đây lão tổ các đạo thống bởi vì bọn họ thiết trí dẫn tiên đại tử, từng nghiêm trị ly hận thiên, tru đạo trù, chém thần tử, càng có nhiều trường lão mất mạng mà trong âm thầm cũng có rất nhiều đạo thống lớn nhỏ nên đốt cháy nhà mà đi hôi của, cướp lãnh địa, linh mạch, sinh ý, cho nên ly hận thiên cơ hồ bởi vậy xóa đi. Cũng chính là nguyên nhân này, các đạo thống vẫn luôn có chút lo lắng ly hận thiên tiểu tiên giới trở về sẽ dẫn phát một trận đại loạn. Bất quá may mắn, tất cả tiểu tiên giới trở về đều bị huyện gia rất nhẫn nại và ăn phận lạ thường. Ly hận thiên cũng không ngoại lệ, nhưng từng sai sứ giả xuất thủ hủy tận những đạo thống nhân đức này cháy nhà mà đi hôi cùa đoạt đi linh bạch muốn thọ phải đi hận tiền nhưng không làm lớn chuyện nhưng mà bây giờ bọn hắn bỗng nhiên sai sứ giả đi vào viêm gia liền không khỏi khiến cho người ta ý nghĩ kỳ quái văn tổng quản ở trước dẫn đường phương hành mặc áo xanh làm lặn theo phía sau không nhanh không chậm phiêu phiêu rục tiền mà đầu kia tới sứ giả ly hận thiên chỉ tê muốn gặp hắn Lúc ấy người bạch trần ly hận thiên bố trí dẫn tiên đại tử Giống như là hắn nhờ Mà lúc này cục diện như là bình ổn Thì thực sống ngầm quần quần Chỉ mong đừng quốc căn cứ kẻ này Dẫn tới đại họa mới tốt Trong đủ loại suy đoán Phương hành theo văn tổng quản đi tới tiết điện, Sau đó vùng ống tay áo đi vào Đưa mặt xem xét Nhìn nhìn thấy trong đại điện Ngồi sứ giả ly hận thiên và viên gia gia chủ Viên linh tiêu Mà sau lưng của bọn họ thì phân biệt có 10 người đứng thẳng Viên già Tam già trước đây bị cưỡng chế bế quan thình lình cũng đã xuất hiện. Sứ già này chính là người của tiểu tiên giới. Phương hành vào đại điện cũng không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt đứt qua thứ già kia, đáy lòng nghi hoặc, đáy lòng hơi nghi hoặc. Tu vi cũng không quá cao, bất quá là thần anh mà thôi. Nhưng mà đạo uẩn trên người rất nồng, hơi khác biệt với thiên nguyên đại lục Hắn phát hiện đạo uẩn của người tiểu tiên giới có chút khác biệt tu sĩ thiên nguyên. Tu sĩ thiên nguyên bởi vì phong thiên tu sĩ đản sinh trong gần vạn năm này khí cơ ở trên người đều có một loại cảm giác tự nhiên, thiên thành Mà người tiểu tiên giới lại có chút xa rồi xem ra căn cứ chỗ tu hành khác biệt, tu hành ra đại đạo cũng không có khác nhau Nếu như không động thủ, khó nói ai đủ mà yếu Kẻ này chính là phương hành Sứ giả tiểu tiên giới nhẹ nhàng để tránh trà tay xuống Quay đầu nhìn thoáng qua phương hành, bất động thành xác hỏi Viên giả gia chủ viên linh tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói Thần tử viên giả ở đây tiền sứ có chuyện có tiệc hỏi hắn Sứ giả tiểu tiên giới cười cười nói Đã là thần tử viên giả Vì sao họ phương Viên già gia chủ viên linh tiêu Mặt không đổi sắc nhẹ nhàng cười nói Còn chưa kịp bái tế tiền tổ thầy hắn sửa họ Sứ giả tiểu tiên giới từ trong lời này Hình như hiểu rõ rất nhiều chuyện nhẹ nhàng gật đầu Nhàn nhạt mở miệng nói viên gia gia chủ tù sĩ ta tù sĩ tộc ta sống ở ngoại vực không được trở lại quê hương thôn quê giã phù không biết cấp bậc lễ nghĩa nếu có chỗ đường đột mong gia chủ thứ lỗi có chuyện ta liền nói thẳng lần này tới thăm một là vừa trở về liền nghe nói rất nhiều thanh danh của viên gia đặc biệt là tới bái phỏng tất cả mọi người là người tu hành có việc mong chưa cố nhiều hơn còn thứ hai Là muốn thỉnh giáo viên gia một vấn đề Viên gia gia chủ bình tĩnh nói Chiếu cố thì không dám Có vấn đề gì Tiên cứ cứ nói Tất nhiên biết gì đó đấy Sứ giả tiểu tiên giới cười một tiếng sắc mặt dần dần trở nên ngương trọng Thật lâu mới mở miệng Chúng ta trở lại quê hương Là đúng hay sai Ngay cả viên gia gia chủ Giống như là cũng không nghĩ tới hắn Sẽ hỏi ra vấn đề này Người ngày sau mới cười cười nói Tiên sứ nói đùa, tiểu tiên giới muốn đã từ nơi này đi ra, chỉ vì trước đây phong thiên mới không trở về được, bây giờ phong thiên đại trận đã dài, nếu như người của tiểu tiên giới muốn trở về là danh chính ngôn thuận, hơn nữa trong phát tắc do thượng cổ thánh nhân định xuống, trần tiên không được lưu thân, như vậy chỉ là không cho tiên nhân ở lại thiên nguyên đại lục mà thôi, cũng không phải là chỉ tiên nhân ngay cả trở về cũng không được, tiên sứ lời ấy chẳng phải là nói đùa sao? Sứ giả từ trên giới nghe lời này Sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp Ngược lại càng âm trầm Ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn ngọc thấp giọng nói Vậy ta lại có một vấn đề muốn hỏi Sau khi trở về Giới chủ tộc ta lại trở lại căn cơ ly hận thiên Lại phát hiện những phế vật lưu ở nhân gian Quá bất trành khí Đạo chủ bị trù Căn cơ bị đoạt Cơ hồ xoát đến nhân gian Mà hỏi nguyên nhân Là bởi vì bọn họ đã từng thiết lập dẫn tiên đại tự chỉ rõ con đường hồi hương cho chúng ta. Bởi vậy bị các đạo thống xuống tay độc ác trừng phạt. <cười> ta ngược lại muốn hỏi một chút, chúng ta có lỗi gì mà các đạo thống không muốn để cho chúng ta trở về như vậy? Thần sắc của viên già gia chủ viên đình tiêu cũng nghiêm túc hồi lâu mới nói, việc này nhất định có kỳ quặc. Ta cảm thấy tiên tướng nhất định là hiểu lầm. sứ giả tiểu tiên giới hơi mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy là hiểu lầm cho nên mới muốn gọi thần tử viên ra hỏi một chút. Nghe nói lúc ấy sự tình dẫn tiên đại tự lán báo cho các lão thần tiên biết, sau đó đưa tới đại họa cho ly hận tiên. Nói xong hắn xoay chuyển ánh mắt, giống như là hai lợi kiếm hung hăng sư vớt trên mặt của phương hành. Thang tới lúc này sứ giả kia mới hiện ra chỗ không giống của tu sĩ tiểu tiên giới, trong ánh mắt như ẩn chút tinh thần biến hóa vô tận, chém thẳng thần hồn. Tu sĩ bình thường chỉ biết hắn một cái, chưa sợ sẽ lâm vào trong đó, không biết phương hướng không thể tự kiềm chế. Bất quả ánh mắt kia rơi vào trên người của phương hành, lại giống như là đá chìm đáy biển, không lên một chút cẩn sóng. Hắn còn nằm lặng đứng tại chỗ, bất động thành sắc. Việc này ngươi đừng có hỏi ta. Bằng bản lĩnh của ta lúc đó, cũng không giúp được đạo chủ ly hận thiên của các ngươi. Phương hành đối với ánh mắt của hắn phản phất như là không thấy, nhàn nhạt, nhạt hồi đáp. Sứ giả tiểu tiên giới giống như cũng có chút kinh ngạc với công phu dưỡng khí của hắn, ánh mắt gương lại cười lại nói thật sao vậy là ai giết? Vên Ninh Tiêu nghe vậy lập tức nhìn thoáng qua Phương Hành, ám chỉ Phương Hành không nên nói lung tung. Lúc đó người xuất thủ Tru Đạo Chủ Ly Hận Thiên là hàn gia lão tổ tính tình táo bạo nhất, việc này người biết rất nhiều. Bất quá cùng một chỗ tìm tới Ly Hận Thiên, lại khoảng chừng bảy vị lão tổ, vậy coi như là liên vị vào bảy đại đạo thống, một khi loại trừ kiều, một khi loại kiều hận này bạo phát có thể sẽ đưa tới điều tiên giới và thiên nguyên đạo thống đại chiến một câu cũng không thể nói sai đệ tử đi hận thiên các người cũng không chết hết đầu mù loà sao là ai dám còn muốn tới hỏi ta một câu âm dương quái khí lại chọc xứ giả tiểu tiên giới sắc mặt không vui tự nhiên có người đã nói với ta chỉ là bây giờ ta lại muốn hỏi thần tử viên gia một chút mà thôi công phu dưỡng khí quán không thể còn cưỡng chế lấy tức giận lành đạnh bờ miệng hỏi, ta cũng không phải là cha ruột ngươi, tại sao phải nói cho người những chuyện này? Phương Hành ung dung trả lời, lời nói lại chọc người giận chết, người hỗn trứng. xứ giả tiểu tiên Giới rất cộc nhịn không được, giận dữ vỗ xuống bàn gọc vỡ nát, mà sau lưng của hắn, mười mấy tùy tùng từng cái lộ ra sát cơ, giống như là mười mấy viên, giống như là mười mấy thanh đợi kiếm Chìa về phía Phương Hành. ngay cả người của Viên gia thì cũng không nhịn được nhúm mày thầm sắc không vui nhìn phương hành như là cảm giác tiêu ma đầu quá không biết nói chuyện viên gia rồi ta thật lẽ nghĩ tiến tới trình giáo người viên gia các người chính là loại thái độ này sao sứ giả tiêu tiên giới tình nộ chưa tiêu nhưng không có xuất thủ với phương hành mà gầm lên hỏi viên đình tiêu không có quy củ nhanh xin lỗi tiền sứ ngay cả viên đình tiêu thành sắc cũng khó nhìn tới cực điểm thầm nghĩ không cho người nói lung tùng Nhưng không có bảo người chửi loạn Bồi con mẹ người Sao mới không bồi tội ta trước đi Phương Hành đối mặt với viên già gia chủ Viên niên tiêu thâm bất khả chắc Thần sắc cũng nhàn nhạt, nhạt Không mang theo một tiêu hòa khí Đồ vật các người hiểu ta cũng hiểu Nhưng mà đồ vật tiểu gia hiểu các người chưa hẳn đã biết Bớt nói nhảm đi Nếu muốn đánh ý định gì với ta Thì nhìn kỹ xong lại nói thẳng ra Ta còn phải đọc sách Nào có tâm tư hồi nhó với các người nói xong cười lạnh quét qua sứ giả Tiêu Tiên Giới và Viên Linh Tiêu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người đi ra ngoài. đi hai bước lại dừng chân, thầm nói: mẹ nó, một năm để đọc sách được không có đọc phí công, ta vậy mà còn biết dùng thành ngữ nữa. Hùng hằng gan ngực làm cản. sắc mặt của sứ giả Tiêu Tiên Giới khó coi tiếp cực điểm, lạnh lùng nhìn về phía Viên Linh Tiêu. Viên gia chủ, đây là thái độ của viên gia các ngươi sao? Trên mặt của viên ninh tiêu cũng khó coi tức cực điểm Nhưng mà cô nén hít sâu một hơi Quay đầu nhìn sứ giả tiểu Tiên rồi nói Kẻ đây trước giờ như vậy Thiếu quyết giáo dưỡng Xin tiên sứ quốc trận Bất quá kỳ thật viên mỗ cũng muốn hỏi một câu Việc này có thể lớn có thể nhỏ Liên vị rất rộng Cũng không phải là sự tình một nhà viên gia ta Tiên sứ tới viên gia Đến tụt cùng nó muốn hỏi cái gì Nói cái gì Không sai Chuyện này không phải là sự tình một nhà viên gia người Nhưng cũng không chỉ là sự tình của ly hận trên chúng ta Sứ giả tiểu tiên giới ngẩng đầu lên Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phí viên Đình Tiêu Thanh âm gương trọng nghiêm túc Ta đến Chỉ muốn đại biểu 12 tiểu tiên giới Trong một năm này phủ xuống thiên nguyên đại lục Hỏi đạo thống thần châu các ngươi một câu Câu tiếp theo Hắn nói lời kinh người Chúng ta Đến tổt cùng là hòa hay chiến thì mọi người chúc mọi người ngủ ngon xin chào